Tháng Tư khốc Liệt 1979, tác giả Lâm Vũ Ngọc, giọng đọc Hải Yến, số 5. Ngồi với các cô gái Khmer, họ nói cười sởi lời. Và cùng nhau ra các động tác Để hiểu vui Nhưng mà ức chế lắm Mình nói được vài câu Họ thì nói nhiều Mà mình không hiểu gì cả Thế là nhiều anh lao vào học hỏi Tôi thì tập trung vào Những từ bay bướm hơn một chút Ví dụ như Em xinh đẹp quá Trông em cười có duyên quá Các cô gái Vừa ở cõi chết bôn bốt trở về Màu da bánh mật Như còn giữ nguyên màu đất đá Miền đồng núi Phía tây Campuchia Khuôn mặt ai nấy rạng rỡ Cười tươi tít mắt khi gặp bộ đội Việt Nam Họ mặc những chiếc xà rông Váy Và cái áo ngắn màu đen Thỉnh thoảng mới thấy màu khác Nhưng đây là họ mới trở về Vừa thoát khỏi sự diệt chủng Nên chưa có sự thay đổi ngay Sau này Hồi tôi ở Nông Penh Bảo vệ kho đạn Khi đơn vị đang hành quân lên Kompong Công Công Thom rồi lên Pradvea, giáp Thái Lan, khi chợ búa đã hình thành, hàng Thái bắt đầu được đổ về thì các cô gái họ mặc đẹp lắm. Những chiếc xà rông với nhiều đường nét hoa văn có màu sắc sặc sỡ. Cái áo ngắn ôm lấy thân hình với chút điểm trang và vài đồ trang sức. Với những người trai trẻ như chúng tôi, Được ngắm nhìn những hình ảnh ấy Lúc đó là quá tuyệt mỹ rồi Nó tuyệt Như lúc Mình vừa chui ra khỏi màn đêm chiến trận Khi làn khói súng tan hết Hiện rõ bầu trời xanh trong Với những tia nắng vàng xuyên qua làn mây nhẹ xốp Cảm giác như Có một luồng sinh khí tiếp vận vào người Nỗi lòng hân hoan Như thể được đón nhận cuộc sống mới Thật đúng là Đã lâu lâu mấy người chiến sĩ trẻ này chưa tiếp xúc và nhìn ngắm những cô gái khờ me đang hồi sinh đó nên có chút hình tượng về họ chăng có điều những cái xà rông ấy là những khổ vải nguyên vẹn họ chỉ quấn trên người không có may không có cạp có móc gì chỉ có quấn quanh eo bụng chắc là độ hai vòng và không thể hiểu nổi vì sao nó không bị rời bị tụt Câu hỏi nghe hơi tò mò, nhưng mà đúng thế đó. Những người lính trẻ chỉ biết rong ruổi ngoài chiến trường, nhưng trước mặt phụ nữ đẹp thì hiền lành và ngây dại. Như tôi đây đã hỏi câu này 40 năm trước, và có ai đã biết? Riêng với tôi, đến giờ thì vẫn mù tịt chưa biết được cái bí kíp này. Chúng tôi đi gần như hàng ngang trong lòng suối, cách nhau khoảng 1 mét thơm đi phía bên trái hòa đen đi giữa và tôi đi gần bờ phía phải thỉnh thoảng lại nói với nhau vài điều gì đó đi được độ ba cây số anh em dừng lại uống nước để quan sát địa hình xác định hướng đến cái phum ấy lòng háo hức gặp dân làm mọi người phấn chấn đã nhiều ngày chiến đấu ở nơi đây chưa hề thấy có bóng một người dân vì không có một cái phum nào Nên mọi người như thấy thiếu đi một tình cảm Mà dân hay ai đó dành cho mình Thằng Thơm bỗng hỏi Em yêu anh không? Là gì anh Lâm nhỉ? Tôi cười Ôn miên si lanh bong te Mày phải thêm từ miên là có Nghĩa là em có yêu anh không? Chứ tự nhiên hỏi Em yêu anh không? Nghe nó vô lý Nó tức tốc gấp gáp quá Chí ít Thì cũng phải có vài câu dạo đầu như Ôn sơ mò ơi, em tên là gì? Ôn thơ ơi, em làm gì đấy? Ôn hốp bay hơi nâu, em ăn cơm chưa? Mơ ôn ẩm nói tiên na, nhìn em cười có duyên quá Đại loại là phải có vài câu dạo đầu Rồi mới anh thích em và yêu em chứ Chuyện nôm na như vậy một lúc Hòa đen bảo đi thôi Tay này đã có vợ ở quê nhà, nỗi nhớ vợ con làm hắn lắm lúc buồn rầu Tính thích chè ngon, thuốc lá, thuốc lào, và cũng là một tay súng vững vàng. Những đêm không ngủ, nó thường pha ấm chè đặc, tay xách khẩu súng, mò sang vỗ vào tôi, kéo tôi dậy bằng được. Và thế là hai thằng ngồi ôm súng như đang bên cạnh người thân. Chuyện gia đình, chuyện vợ con, chuyện nhiều lắm cho hết cả một đêm dài nơi chiến tuyến đi mải mê được một lúc bỗng thằng thơm dừng lại đột ngột gọi nhỏ anh lâm ngẩng đầu lên nhìn hòa đen nói có người chết cả ba đứa đứng nhìn xem đúng là cái xác chết nhưng đã gần là một bộ xương do chưa qua hết thời kỳ phân hủy vài đám thịt đang rã rời nhưng còn dính lòng ngoằng bởi mấy sợi cơ gân níu giữ Phần đầu nó hướng về phía gần cái hàm ếch Có những rễ cây đang buông xuống như vòi con bạch tuộc Một số cái rễ non đã vươn ngang ra Như trực bò tới cái xác Ở phía này ánh sáng tối hơn phía chân Vì vậy hai cái ống xương chân là điểm mà chúng tôi quan sát đầu tiên Một bên chân duỗi thẳng Ống xương bên kia nơi nối với khớp gối đã đổ ngả ra Hình chữ V đè lên cái xương thẳng kia nó đen bẩn loang lổ màu xám xịt ở cái phần lộ trên mặt nước phần thân trên bị che đầy bởi cái quần đùi màu đen cái áo cũng màu đen bị lật lên ở phía bụng để hở một phía xương sườn hộp sườn bên kia đã bị đổ sập xuống bởi mảnh áo ẩm ướt đè lên bộ xương này đang chìm một nửa trên vũng nước nông khoảng gần gang tay mực nước luôn như thế Bởi có một cái rãnh nhỏ ướt át Màu đen Hoen ố Luôn dỉ ra Khi mạch nước làm đầy hơn Rồi chảy ngấm xuống cái vũng nước phía dưới Có lẽ Độ ẩm thấp và tối tăm Đã làm cho cái xác thành bộ xương nhanh hơn Cả bọn ngước lên nhìn nhau Sau khi đã xói mắt vào cái đầu hộp sọ Mấy mảng tóc còn bám vào chưa bong hết Chỗ đã bong ra Dập dờn trên mặt nước Nửa cái đầu chìm trong nước Ghê rợn nhất là hai cái hốc mắt Nó to có thể thả vừa hai quả lựu đạn mỏ vịt Bên trong vẫn còn chứa gần đầy một lượng nước Sóng sánh một lớp váng màu đen xám Hình như có loài côn trùng Hay ký sinh gì đó bên trong Hai cái trũng nước ấy Chúng luôn hoạt động cắn rỉa những đám rêu Mọc vòng quanh cái hốc mắt Tạo ra một chút sóng nước lại gặp ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ lá rừng đang rung rinh vì gió nhẹ tạo ra nhiều tia sáng quét đi quét lại trông nó cứ loang loáng ánh lên rồi vụt tắt rồi lại ánh lên cái hốc mũi tẹt xuống bộ răng nhô lên như đang nhe ra hăm dọa kiểm tra xung quanh không thấy có loại vũ khí hay vật dụng gì nhưng chúng tôi nhận định là lính Pol Pot với bộ quần áo nó mặc trên người con suối này chính là đường dẫn cho những cuộc tiến công nhỏ lẻ vào các xe quân sự khi bộ đội hành quân qua chiếc cầu và đoạn đường ở khu vực này khi bị đánh lại chúng rút chạy không kịp mang theo xác chết có thể bộ đội ta đã thu hồi súng đạn của tên này hoặc đồng bọn của nó đã kịp mang theo trước khi đại đội 16 về đây thì có trận mưa nào không nhỉ? Dòng nước suối qua cái bộ quần áo đen kia, nó thẩm thấu, nó sói mòn, nó thau rửa. Rồi nó mang theo tất cả những tan rã mục nát của cái xác sẽ chảy xuống nơi đóng quân. Tất cả những vũng nước nơi đó, hiện nay tưởng như đang ngưng tụ, nhưng nó vẫn chảy dỉ xuống khi mạch nước ngầm đầy lên. Dồn tụ về cái khoảng chứa nước Vài chục mét vuông Nơi tiểu đội nuôi quân hàng ngày dùng cho việc nấu nướng Và ăn uống của bộ đội Thật khủng khiếp Khi phải nói chuyện này Nó đáng sợ hơn một viên đạn Đang hướng về mình Vì sự kiện này chỉ xảy ra trong tích tắc Nhưng cái nỗi Phải sử dụng và ăn uống Bởi một nguồn nước Bị rửa qua xác chết Thì nó luôn lẩn khuất trong đầu mình đầu mọi người lúc nó hiện ra ghê rợn lúc lại ẩn đâu đó ít ngày tâm bất an tinh thần suy sụp nếu ai đó đã hưởng cái tích tắc của cuộc đời thì đã xong còn lại thì vẫn cứ phải tiếp tục tiếp tục ở cái vị trí này tiếp tục uống và ăn trên nguồn nước suối có những xác người chết và tạm thời kết luận Tôi và hầu hết anh em trong đại đội thời gian qua bị cái bệnh đi kiết khổ sở trong suốt tuần mà không có viên thuốc nào chữa chạy được là do nguyên nhân trên chăng Tình hình bây giờ thế nào anh em? Tôi hỏi. Cứ tiếp tục thôi, Hòa Đen trả lời. Chồng ghê chết. Tôi bảo thơm đưa tôi cái cành cây gần đấy. Hai đứa ngạc nhiên nhìn tôi cầm cái gậy khều khều vào cái hộp sọ. Cố ý để nó quay nghiêng về phía bờ con suối Thôi kệ nó đi ông Lâm Ừ Gọi là làm phúc cho nó một chút Cho nó quay vào phía bờ này Để nó gần đất hơn Ngủ yên hơn trong cát bụi Nó nằm lộ thiên Mở mắt thao láo Nhìn cảnh đời thời loạn Cảnh chém giết diệt chủng dân tộc nó Mà chính nó và đồng bọn Đã làm trong gần 4 năm qua Giờ đây Mặc dù đã phải đền tội Nhưng cái chết đâu đã được yên. Cái hộp sọ nghiêng vào phía bờ suối, hai dòng nước đen đục trào ra như hai dòng nước mắt khổng lồ được tích tụ trong cái hốc sâu tuôn chảy, mang theo cả đau thương và tội ác, xót xa và xã man. Có chút ân hận hay hàm ơn, tất cả đã thoát ra, loang dần trên vũng nước màu đen, láng vãng mỡ của nó. Chỗ nó nằm, rồi lan tỏa tới nơi mà linh hồn nó phải đến. Nó sẽ được ngủ yên hơn. Cả bọn lại tiếp tục đi, tách khỏi con suối về phía trái khoảng 15 độ. Vì hướng ấy sẽ tới cái phun sóc được nghe thấy qua lời kể. Khu rừng sáng hơn lúc đi trong con suối. Trời đã gần trưa rồi, cái nắng tháng tư làm cho khu rừng thêm oi bức. Chiến tranh khói đạn đã làm cho cả khu rừng im phăng phắc, không thấy tiếng nào của chim chóc hay một con vật đi qua, chỉ thấy tiếng chân dẫm trên đất rồi mấy cành cây răng rắc dưới chân mình. đã thấy mệt rồi, cả ba đều thở hổn hển, định tu một ngụm nước lấy lại sức thì bỗng nhìn thấy mấy cây xoài, những quả xoài to và chĩu nặng ngay trước mắt. thời điểm này có lẽ nó chưa chín. Trồng quả vẫn còn xanh Chúng tôi hái mấy quả Dùng dao gọt vỏ và ăn thử Chào ôi, ngon quá Quả xanh nhưng không chua Nó giòn và tiếng nhai cắn Nghe đùng đốt như khi ăn khoai lang sống Chỉ hơi rôn rốt đặc trưng của vị xoài Thằng Thơm thoăn thoắt leo lên cây Với hái mấy quả to ném xuống To đến mức mà hai bàn tay mới ôm kín quả xoài Thằng Hòa nói rằng đây là xoài tượng, ăn sống xanh rất ngon. Dân Campuchia dùng nó làm thức ăn, chấm mắm hoặc ngâm muối để ăn với cơm, hái luôn để mang về một ít. Ông Lâm, ông Hòa ơi! Thằng Thơm bỗng kêu to. Sắp tới phun rồi, tôi thấy một dãy nhà sàn phía đó, chắc nửa tiếng đi là tới. Tôi và Hòa nhìn theo hướng chỉ tay của Thơm, mọi người thấy phấn chấn hẳn lên nhìn qua một khoảng rừng còn âm u thì không gian nơi đó như bừng sáng mặc dù rừng cây vẫn còn che khuất tầm mắt thơm nhảy xuống đất khi đúng cái phịch phát ra lúc tiếp đất tôi khom người giơ tay cho mọi người im lặng cái gì thế này hình ảnh trước mắt chúng tôi là gì đây cả ba đều đã nhìn thấy nó không phải một mà hàng trăm hàng ngàn nó hiện ra Không phải một điểm mà cả một vùng rộng lớn. Chúng tôi thường được nhắc nhở phải cảnh giác nó khi đi càn hay đi đâu. Nó thực sự vô cùng nguy hiểm và là mối lo tinh thần rất lớn. Nếu ta tạm quên nó bởi sự bồng bột hiếu động của tuổi trẻ hoặc gọi là mất cảnh giác như chính chúng tôi lúc này và khi đã dính rồi thì mọi sự cũng đã rồi. Còn khi chú ý cảnh giác tức là ta phải nghĩ đến nó để đề phòng thì tim sẽ đập nhanh hơn và bước chân cũng run hơn cả ba đứng im bất động chỉ quay đầu hướng vào nhau khi sáu con mắt như đã xoáy vào nơi đó rõ rồi đây là thiên la địa võng mà bọn post đang chờ đón chúng tôi nó có thể nuốt chửng một đại đội khi hành quân ban đêm hoặc mải mê truy kích địch phía trước xa xa là cái phun sóc có dân ở nhưng cũng là một căn cứ quân sự mà hàng ngày bọn Bolot ra gài mìn phá đường tiến công chúng tôi không ngơi nghỉ. Nơi đây là một khu vực rộng với nhiều cây xoài sai chữ quả là vườn xoài thì đúng hơn và sau bao nhiêu năm bỏ hoang giờ trở thành một khu rừng với nhiều cây cối các loại. Quân khmer đỏ đã lập nên một chiến lũy để ngăn cản bước tiến của quân đội việt nam khi tấn công vào cứ điểm của chúng đó chính là một cách rào làng chiến đấu của chúng những hàng trông tua tủa cắm trên một vùng đất rộng không khó để nhìn thấy trong tầm mắt nó chỉ được ẩn giấu một cách sơ sài tự nhiên bên những thân cây nhỏ còi cặp và trên những khoảng cỏ lúp xúp úa màu vì thiếu ánh sáng mặt trời bởi những cây xoài cao rợp bóng mũi trông được cắm nhô cao trên mặt đất khoảng bốn đến năm mươi phân thân nó có đường kính gần hai cm được cắm liên tục với hàng ngang cách nhau chừng hai mươi đến ba mươi cm và chiều sâu nửa thước trải rộng hướng về phía chúng tôi tạo một góc nghiêng bốn mươi lăm độ có những hàng gần như thẳng đứng xen vào Đầu mũi trông nhọn hoắt kia như trực xiên vào chân, vào đùi Thậm chí lên tới vùng háng của ai đó Và khi hoảng loạn, các mũi tên thẳng đứng xung quanh Sẽ đón nhận toàn thể thân xác người chiến sĩ Đang trên con đường giải phóng cho nhân dân Campuchia Thoát khỏi nạn diệt chủng Nghe nói đầu mũi trông có thể còn được ngâm tầm một loại độc dược được lấy từ cây hay nhựa cây độc nào đó chỉ vấp vào xây xước ra thôi rồi sưng to nhiễm trùng mà chết vùng ánh sáng tối của khu rừng cũng đủ để chúng tôi thấy rõ những hàng trông lộ trên mặt đất còn những gì nữa mà không thể nhìn thấy đúng là không thể nhìn thấy mà chỉ nhận ra bằng lý trí bằng kinh nghiệm chiến trường mà thôi Sẽ còn có những hố trông được che phủ lên trên cái mảnh tre đan vội, một lớp mùn đất mỏng hay ít lá ngụy trang. Những quả mìn trăng dây vướng nổ, những quả lựu đạn gài bẫy được che giấu kỹ lưỡng trong lùm cây hoặc dưới mặt đất. Còn nữa, phía trên đầu là loại bẫy trông treo, trông bay được phóng ra từ các ngọn cây cao hay chụp xuống đầu, nhanh chóng bất thần. Có thể giết gọn luôn mấy mạng người trong chớp mắt. Chưa hết, khi đã xa vào thiên la địa võng này thì còn được hưởng thêm hàng loạt quả đạn cối 60-82 ly sẽ được phóng tới vào phía sau để chặn hậu. Từng chàng đại liên quất tới tấp vào mặt làm đội hình tán loạn. Những quả mìn KP2 đã phát huy tác dụng. Chúng nhảy lên khỏi mặt đất gần 1 mét rồi nổ ầm ầm, phóng ra những mảnh mìn sát thương trong bán kính 15 mét trên một diện rộng đang át đi tiếng thét kinh hoàng trong đau đớn của những con người đã đi vào cửa tử. Rồi những chùm lửa chói người của đạn B40, B41 với sức nóng kinh khủng phủ tràn lên những tiếng kêu đau thương đó đang chìm dần, lặng dần rồi tắt lịm lúc này địch quân bắt đầu xung trận tiếng súng tiểu liên bắn gần đang vãi đạn cùng với những tiếng hô chô chô quá khích của những khuôn mặt diệt chủng pol pot hung dữ lao tới viễn cảnh kinh hoàng ghê rợn chờ đón cái chết không toàn thây nếu chúng tôi hay bất kỳ người chiến sĩ nào xa vào nó dã man tàn bạo nó khủng khiếp trong ý nghĩ của người lính trận đã từng biết nó Chứng kiến nó và may mắn còn sống khi ở trong cuộc chiến đó. Những ai còn giữ được bình an trong tâm thức của cuộc đời cho những gì đã trải qua suốt thời chinh chiến của mình. Bởi chiến tranh không từ bất cứ thủ đoạn khốc liệt nào cho những con người bằng da bằng thịt. Chỉ có tinh thần và ý chí để chiến thắng cái quá khứ đau thương và nghiệt ngã. Khi hai họng súng đối nhau, giết nhau Bởi bên nào cũng có một ý chí mãnh liệt trên chiến trường Là tiêu diệt địch Trở về, họ may mắn là một người bình thường Với một ý thức minh mẫn, tỉnh táo, bình tĩnh Trước những ký ức khốc liệt năm xưa luôn hiện về Và ai đó không giữ được tinh thần yên định khi trở về Vì sự bất an sau những ngày kinh khủng đó Giờ người ta nói một câu rất ngọt ngào Được gọi là hội chứng sau chiến tranh Trở về thực tại Rút lui thôi Một câu nói mang từ ngữ quân sự được đưa ra Rút thôi Bình tĩnh Tôi nói Rõ là mình không thể đi tiếp Nhưng quay về phải hết sức cẩn thận Tiến thoái lưỡng nan Tiến thì không thể tiến được Nhưng lùi cũng phải lường trước Những gì sẽ xảy ra Bởi lùi cũng có thể Sụt hố trông hay vấp phải mìn Địch đã biết chúng tôi chỉ có ba người Nên chúng muốn giữ bí mật về trận địa trông này Chờ ra khỏi để bắt sống Hay lần lượt tiêu diệt bằng súng bắn tỉa Hay những loạt tiểu liên AK Chúng tôi quyết định phải tìm đúng cái vệt lúc đi Mà sao cứ thoải mái bước ấy Mà không lo nghĩ gì Giờ thấy khó khăn Không phải đoạn nào cũng để lại dấu vết Thu hồi mấy quả xoài cho vào túi quần và bụng áo Cả ba thận trọng quay lui Hai người đi trước tìm đường Để cùng nhau khẳng định cho chính xác Những bước chân mình đã đi Một người cảnh giới quan sát hai bên và phía sau Đề phòng địch bám theo Khi cái xác thằng Miên hiện ra trước mắt Chúng tôi nhảy vội xuống Đứng gần nó, nhìn nó Tự nhiên không có cảm giác ghê sợ gì nữa Khi nó nằm nghiêng Quay đầu về bờ khe suối Tất cả đều xả ra một hơi dài Cùng thấy một cảm giác bình an Đang nhen nhóm trở lại trong lòng Và nhanh nhẹn hơn xuôi theo lòng suối trở về Chuyến đi thăm dân Vì nhớ dân đã không thành Mà kết cục Sau nỗi kinh hoàng Là điều cực kỳ may mắn cho số phận Câu chuyện này đã để lại Một khoảng đặc biệt trong trí nhớ Về tháng tư khốc liệt 1979 Có rất nhiều sự kiện xảy ra Và mình có thể sẽ hy sinh Chỉ ngay sau đó thôi Chúng tôi đã cảm nhận rõ rằng Là có thể chết Bởi tính hiếu kỳ Ham tìm hiểu của chiến sĩ trẻ tuổi Khi muốn biết đây biết đó Của một nơi mới đến Muốn gần dân để thỏa nỗi nhớ nhà Nhớ quê hương Rồi lòng dũng cảm không sợ súng đạn Trước quân thù Câu chuyện Điếc không sợ súng Mà chúng tôi vừa trải qua Tất cả